hình thế đích phi. Phượng khinh. Chương 3 mở đến. E các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyzletica. Tiểu thư từ phu nhân đến ạ. Diệp Ly ngẩng đầu lên, nhìn thấy mợ hai đang từ bên ngoài đi vào, liền vội vàng đứng dậy chào đón. Mợ hai. Năm nay Từ phu nhân cùng lắm cũng chỉ mới 36, 37 tuổi Dung mạo được bảo dưỡng cẩn thận Bề ngoài chỉ có thể khen là thanh tú mà thôi Nhưng cả người lại tỏa ra khí chất tự nhiên Qua đó cho thấy nàng xuất thân từ danh môn Được giáo dưỡng cẩn thận Từ phu nhân cao mày đánh giá một vòng gian phòng của Diệp Ly Không nhìn được mà chọc vào gáy nàng cậu và mợ đã sớm bảo cháu chuyển đến nhà cậu ở Cháu lại không nghe Bây giờ cháu nhìn lại chỗ cháu đang ở xem Có bộ dáng gì Cháu xem hôn sự của cháu Cháu cố tình muốn mẹ cháu ở dưới suối vàng cũng không được yên lòng Có phải không dịp ly vuốt vuốt cái gáy Lôi kéo từ phu nhân ngồi xuống Nói mấy năm nay, cậu sống cũng không dễ dàng gì Uống chi tổ mẫu và phụ thân của cháu đều ở đây Làm gì có nữ nhi nào lại đến nhà cậu ở chứ Không duyên không cớ lại để cho những người bên cạnh có cớ để chê cười mẫu thân cháu không biết cách dạy nữ nhi Từ khi đương kim hoàng thượng đăng cơ Linh dốc hết sức chèn ép các cựu thần thời tiên hoàng nên ông ngoại. Cậu cả và những thành viên khác của Từ thị đều lần lượt rời khỏi quan trường. Hiện nay chỉ còn cậu hai vẫn đang làm tam phẩm học sĩ hàng Lâm ở Hàng Lâm viện. Vì vậy mà người ngoài đều cho rằng đại tộc Từ thị trăm năm đã suy tàn rồi. Nghe Diệp Ly nói như thế, Từ phu nhân không khỏi thở dài Nói chẳng qua mở thấy cháu từ ủi khuất chính mình như vậy Ông ngoài cháu mà biết được Chắc chắn sẽ rước đau lòng Mấy đời tự ra đều là nam nhiều nữ ích Đến thế hệ của từ lão thái gia Chỉ có được một nữ nhi duy nhất Đó chính là mẫu thân của Diệp Ly Đương nhiên là ngàn đau vạn sủm Nếu người biết được cháu ngoại gái duy nhất của mình chịu ủi khuất như vậy Với tính tình của từ lão thái gia Chỉ sợ ông đã sớm xông vào kinh chửi mắng con rể một trận rồi Diệp Ly cười nói cháu nào có chịu ủi khuất gì Lê Nhi sẽ không để cho bản thân mình chịu thiệt thòi đâu Từ phu nhân sầu lo nhìn nàng Nói bây giờ hôn sự của cháu Định vương thật sự không phải là người thiết hợp để kết duyên Cô muội muội của cháu đúng là người không ra gì Đoạt vị hôn phu của tỉ tỉ Một tiểu thư của thế gia vọng tộc như nàng Mà lại có thể làm ra chuyện thế này hay sao Sống mắt của Diệp Ly lưu chuyển Hoàn toàn không có vẻ yếu đuối Không tranh giành như lúc bình thường khi nàng ở trong phủ Cười yếu ớt nói định vương cũng có chỗ tốt của định vương. Cậu và mợ không cần phải lo lắng cho Ly Nhi. Định quốc vương phủ có địa vị rất cao ở đại sở. Trừ khi định vương mưu phản xoáng vị. Nếu không ngay cả hoàng đế cũng không thể tùy tiện cướp đi địa vị của định quốc vương phủ. Mà hiện nay. Định Vương bởi vì thân thể bệnh nặng Nên đã hoàn toàn thoát Ly Khỏi Triều Chính Gã cho hắn đương nhiên sẽ không cần Phải phiền lòng về những chuyện Lộn xộn kia Đối với Diệp Ly mà nói Gã đi cũng chỉ khác ở chỗ Nàng phải chuyển từ Diệp Phủ Đến Định Vương Phủ mà thôi Kiếp trước nàng Thật sự quá mệt mỏi Kiếp này chỉ cần có thể yên ổn Ngồi ăn rồi chờ chết là được rồi Không sai, ngồi ăn rồi chờ chết Chính là mục tiêu mà Diệp Ly đã định ra cho mình ở kiếp này Kiếp trước nàng là một quân nhân Một người lính của đội đặc nhiệm Vì quốc gia mà vào sinh ra tử Cuối cùng hy sinh vì nước Đây cũng coi như là cái chết có ý nghĩa Nàng không có tấm lòng rộng lớn chứ cả thiên hạ Cũng không có hoài bảo khiến thiên hạ phải khiếp sợ Nàng tự nhận mình không phụ lòng quốc gia Quốc gia cũng không có lỗi với nàng Gia ngựa bọc thay là nghĩa vụ và trách nhiệm của quân nhân Chẳng qua nàng đã phải sống trong gió tanh mưa máu 10 năm Đã trải qua quá nhiều chuyện Nên thật sự có chút mệt mỏi Cho nên kiếp này Nàng chỉ cần yên ổn, bình an là tốt rồi Từ phu nhân thấy bộ dáng của nàng thản nhiên như vậy Bà vừa yên tâm lại vừa lo lắng Cuối cùng tất cả cảm xúc cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài Bất mãn thì sao? Hoàng thượng đã tự mình hạ chỉ Tứ Hôn Còn ai dám chống lại? Đây là vật mà trước khi rời kinh Ông ngoại của cháu đã giao cho ta và cậu cháu giữ dùm Là đồ cưới mà ông ngoại cháu đặt mua cho cháu Chúng ta không thể quan minh chính đại cho cháu Nên đều đã đổi thành ngân phiếu cháu giữ lấy đi Từ phu nhân lấy ra một chồng ngân phiếu đặt vào tay Diệp Ly Diệp Ly mở ra xem Trong đó có một tờ kim phiếu 1.000 lượng 10 tờ ngân phiếu 500 lượng Ngoài ra còn có mấy tờ kim phiếu Và ngân phiếu trị giá nhỏ hơn Tổng cộng cũng phải đến 2 vạn 2 lượng bạc Từ phu nhân không cho nàng nói chuyện Ba tiếp tục nói mở nghe người ta nói Diệp Vương Thị Kỳ còn muốn khấu trừ đồ cưới Mà mẹ cháu để lại cho cháu Cháu yên tâm đi Mở nhất định sẽ giúp cháu giải quyết chuyện này Hừ, nữ nhi của tự gia chúng ta, nhất định phải nở mày nở mặt khi xuất giá. Cho dù có sa súc cũng không làm ra chuyện hư hỏng như việc lấy của hồi môn của vợ cãi cho nữ nhi của tiểu thiết. Mấy năm nay, của hồi môn của mẹ cháu bị các nàng chà đạp còn ức sao. Mợ chắc chắn sẽ lấy lại mấy cái thôn trang và mấy gian cửa hàng kia cho cháu. Diệp Ly cao mày nói Lê Nhi có thể tự mình xử lý việc này, mỡ không nên Từ phu nhân cười nói cháu yên tâm Chức quan của cha cháu quả thật cao hơn cậu cháu Nhưng nếu hoàng thượng còn muốn giữ mặt mũi Thì người chắc chắn sẽ không làm khó dễ cậu cháu Từ ra vốn là công thần khai quốc Hơn nữa lại là thanh quan đứng đầu thiên hạ Cho dù không có nhiều người làm quen trong triệu Nhưng lực ảnh hưởng thì không phải diệt gia và vương gia có thể so sánh được Sau khi hoàng thượng lên ngôi Làm nhiều chuyện ngoài sáng trong tối khiến cho cả tộc từ thị phải từ quan. Chuyện đó đã rất khó coi rồi Nếu không có nguyên nhân chính đáng gì mà lão gia nhà ta lại xảy ra chuyện nữa Thì nước bọc của người trong thiên hạ cũng đủ để nhấn chìm hoàng gia Diệp Ly nhớ mày suy nghĩ Đây quả thật cũng không phải là chuyện lớn gì Vì thế liền ngật đầu tạ ơn mợ Lúc này từ phu nhân mới hài lòng Cười nói sau này Chỉ sợ người nhà mẹ đẻ của cháu sẽ không ra mặt giúp cháu Vì thế sau khi thành thân Cháu nên qua lại với cậu mỡ thường xuyên hơn Làm thế thì ông ngoại và cậu cháu cũng yên tâm hơn Phu nhân đã tới Ngoài cửa vang lên một hồi tiếng bước chân Vương thị mang theo ma ma Nhà hoàng xuất hiện ở cửa ra vào Bà ta đứng ở cửa Nhìn từ phu nhân Nếu mày nói từ phu nhân tới chơi Tại sao không nói một tiếng Cũng không để cho ta kịp ra nghênh đón Từ trước đến nay Từ phu nhân không quen nhìn bộ dáng giả dối của vương thị Hừ nhẹ một tiếng Thẳng nhiên nói ta chỉ phụ mệnh của lão ra nhà ta đến thăm Ly Nhi mà thôi Dòng giỏi việc ra cao quý Sao dám để cho việc phu nhân ra nghênh đón Từ ra là gia tộc Thư Hương chỉ người có học lâu đời Cho tới bây giờ chưa từng có chuyện đưa thiết thức lên làm chính thức Cho nên Từ Thị luôn thấy chướng mắt với thân phận của Vương Thị Huống chi cô em chồng nhà mình buồn bực mà chết Ít nhiều cũng bởi vì Vương Thị Thế nên bà không bao giờ có sắc mặt tốt khi gặp Vương Thị Vương Thị cũng rất hận từ phu nhân Bởi vì bà ta xem thường mình Rõ ràng mình là nhị phẩm phu nhân Mà từ thị bức quá cũng chỉ là vợ của quan tam phẩm Dựa vào cái gì mà xem thường mình Vương thị ghét bỏ đánh giá gian phòng của Diệp Ly Tự ý đi qua một bên ngồi xuống Nói với từ phu nhân chúng ta đã đưa bác tự của tam cô nương đến định vương phủ rồi Ước chừng mấy hôm nữa là có thể định ra ngày kết hôn Bổng phu nhân thân là mẹ cả đương nhiên sẽ để cho tam cô nương suốt giá được nở mày nở mặt Từ phu nhân không cần phải lo lắng Từ phu nhân cười nhạt một tiếng Cũng đi qua một bên ngồi xuống Nói nếu Ly Nhi thật sự được gã đi một cách nở mày nở mặt thì đương nhiên là rất tốt Tuy Ly Nhi mang họ dịp nhưng cũng là huyết mạch của tự gia chúng ta Nếu cô nương của từ gia khi gã đi mà bị ủi khuất Thì lão thái gia nhà chúng ta sẽ không bằng lòng đâu Đúng rồi Dung ca nhi của quý phủ vẫn đang đọc sách phải không? Không biết có định tham gia khoa cử năm nay không? Từ phu nhân chỉ nói mấy câu nhàng nhạt đã khiến vương thị căng thẳng trong lòng Hiện tại, Dung Ca Nhi nhà mình đang đọc sách ở Tôn Tột Nàng thế nhưng lại quên Tuy tự ra đã xa suốt Nhưng vẫn là trưởng quản của Thư viện Ly Sơn Một trong bốn Thư viện tốt nhất thiên hạ Và đây cũng là Thư viện tốt nhất ở Đại Sở Năm nay Dung Ca Nhi đang muốn đi Thư viện Ly Sơn đọc sách Sang năm tham gia khoa cử cũng sẽ nắm chắc hơn một chút Nếu mình gian lận trong của hồi môn của Diệp Ly chỉ sợ Vương thị nghĩ tới đây Không khỏi phẫn hận trừng mắt với từ phu nhân một cái Từ phu nhân cũng không thèm để ý Mỉm cười lạnh nhạt Vương thị mặt lạnh nói dung ca nhi nhà chúng ta là em ruột của chiêu nghi nương nương Tham gia khoa cử thì có gì là khó Từ phu nhân gập đầu đồng ý Cười nói dung ca nhi tự tin như vậy Đương nhiên rất tốt Không như huynh đệ của liễu quý phi Rõ ràng đã trúng án thủ Giải nguyên thủ khoa ở kinh thành Nhưng hết lần này tới lần khác Vẫn luôn lo lắng Không quảng ngàn dặm đường xa Chạy đến ly sơn thỉnh giáo lão thái gia Đúng là lo lắng thái quá Nói vậy Chắc hẳn lệnh công tử sẽ không cần đâu. Thế nào công tử cũng sẽ giành được tam nguyên thủ khoa ba kỳ thi liên tiếp thi hương, thi hội, thi đình. Khiến cho chiêu nghi nương nương vẽ vang. Nghe vậy, sắc mặt vương thì càng thêm khó coi. Khi còn ở khu ngây phòng, Liễu quý phi đã được danh xưng là tài nữ đệ nhất kinh thành. Sau khi tiếng cung lại càng được sủng ả không ngừng Hơn nữa Lại liên tục sinh hạ hai vị hoàng tử và một vị công chúa Được phong làm quý phi Luôn đè ép trên đầu nữ nhi mình Công tử của liễu gia vốn cũng nổi danh có tài hoa đè ép con mình đến mức khiến cho nó không có chút tiếng tâm gì trong kinh thành Nếu sang năm lại để cho tiểu tử của liễu ra chúng giải trạng nguyên Thì chiêu nghi nương nương nhất định sẽ rất tức giận Vương thị khẽ hừ một tiếng Có chút không cam lòng nhìn Diệp Ly một cái Mới nói nếu có thể được từ lão tiên sinh chỉ dạy Dung Ca Nhi đương nhiên sẽ càng nắm chắc hơn một chút Những lời này xem như là chịu thua rồi Từ thì cũng không tỏ thái độ gì Chỉ mỉm cười Nói ta cũng chỉ nói vậy mà thôi Diệp phu nhân nổi danh là hiền tuệ Cho dù như thế nào cũng sẽ không bạc đãi nữ nhi của vợ cả đâu Khi ta về tới nhà nhất định sẽ mời lão ra nhà chúng ta lập danh sách của hồi môn của đại cô nương năm đó Đem đến quan phủ để lập hồ sơ lần nữa tránh làm chậm trễ hôn kỳ của Lê Nhi. Cuối cùng, Vương Thị xanh mặt phải tay áo bỏ đi, nhưng chỉ nổi được một tiếng cười lạnh khinh thường của từ phu nhân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr